SCI mê án tập Vụ án thứ 5 Bóng ma ám ảnh Người đọc Ý ý Chương 20 Từ phương xa Xe của Bạch Ngọc Đường lao xuống bãi đỗ Sau tiếng két phanh Tạo thành một đường cong trên mặt đất Thì chuyển xác dừng lại trước cổ trụ Cửa xe mở ra Bạch Ngọc Đường xuất hiện Dơ súng nhắm vào kẻ đang ngâm nga kia Bỏ súng xuống Giữa bay đỗ xe Người đang hát bên cạnh xe của bạch cầm đường Chính là Kiệt Kiệt Gã râu quay nón tối qua đi tìm Lạc Dương Triển chiêu và Lạc Dương ngồi trong xe Bạch Ngọc Đường dừng xe rất khéo Cửa sổ xe được chắn bởi cột trụ Nhưng người trong xe vẫn có thể quan sát được những gì diễn ra ngoài ô kính Triển chiêu ôm Lạc Dương vào lòng hai người nhìn rõ tình hình là chú hôm qua lạc dương ngẩng đầu nhìn triển chiêu không phải hôm qua chú ta đã bị chú bạch bắn chảy máu sao thế nào lại khỏi nhanh vậy triển chiêu lắc đầu vẻ mặt cũng đầy nghi hoặc mà bạch ngọc đường nhìn thấy kỳ kiệt, kiệt cũng lộ ra ngờ vực bỏ súng xuống bạch ngọc đường cau mày quát thêm một lần nữa nghe dọc anh Chiến chiêu có thể cảm thấy phần nào cơn bực tức của Bạch Ngọc Đường. Bất kể lần này Kiệt Kiệt muốn giết ai, là Bạch Cẩm Đường hay Bạch Trì, đều là anh em của Bạch Ngọc Đường. Bình thường, Bạch Ngọc Đường vốn có tính bao che binh vực người thân. Đồng nghiệp ở SCI đã vậy, chưa đừng nói đến anh em ruột thịt. Giờ chỉ cần Kiệt Kiệt có chút phản ứng, rất có thể Bạch Ngọc Đường sẽ lập tức bắn gục hắn. Dương Dương Con bảo đã từng nghe chú kia hát bài hát này Chiến chiêu đột nhiên hỏi Lạc Dương Vâng Lạc Dương gật đầu Con có nghe vài lần Chú ta có kể chuyện gì liên quan tới bài đồng dao đó không Chiến chiêu hỏi Lạc Dương nghĩ nghĩ rồi đáp Chú ta có kể Hồi nhỏ đã từng nghe Ấn tượng rất sâu sắc Con có thể hát lại không Chiến chiêu hỏi Lạc Dương Dương Dương cười khổ lắp đầu Không ạ Ý ý a a thôi Còn đâu biết hát Chiến chiêu lại nhìn thấy rằng co ngoài xe Nói với Lạc Dương Nhớ giai điệu là được rồi Còn ngân vài tiếng nhé Chú muốn xem phản ứng của hắn Lạc Dương nghiêng đầu nghĩ một chút Cuối cùng gật đầu Vâng Trên chiều vấm nút mở cửa sổ xe, ra hiệu cho lạc dương bắt đầu. Trong bài đỗ xe yên tĩnh, vẩn vơ một làn khói mỏng từ điếu thuốc đã rụi của bạch cầm đường. Ba phía đều ở thế căng thẳng. Đúng lúc đó, một giọng ca non nớt vang lên từ trong chiếc xe của bạch ngọc đường. Tiếng ca nhẹ nhàng, chậm rãi, chính là khúc đoạn Kiệt Kiệt vừa mới nâng Nga. Kiệt Kiệt giật nảy mình, mắt mở to nhìn về phía chiếc xe. Lập tức hòa giọng theo Vừa hát vừa buông súng Từ từ đi về phía chiếc ô tô Cũng chính là về phía bạch ngọc đường Miệng lầm bẩm, Anh ơi Anh ơi Cả cơ thể của hắn đều thả lỏng Súng trên tay rơi cạch xuống đất Nụ cười xuất hiện trên gương mặt của Kiệt Kiệt Trông thật ngây thơ Tất cả mọi người đều kinh ngạc vì hành động của hắn Đang không biết phải phản ứng thế nào Thì bên ngoài Thêm một chiếc xe lái tới Đó là chiếc Bentley màu đen Chậm chậm chạy tới rồi dừng lại giữa bãi đỗ xe Chặn đường của Kiệt Kiệt Bạch Ngọc Đường cao mày Triển chiêu cũng đã đóng cửa sổ xe Ấn dương dưng vào trong Dặn cậu nhóc trốn thật kỹ Anh ra khỏi xe Đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường Chiếc Bentley mở ra Hai người xuất hiện Người đứng trước là một người đàn ông khoảng hơn 30, thân hình cao lớn. Một thân tây trang đen được may thủ công, chất vải phụ kiện đều rất sang trọng. Mái tóc đen được chải chỉnh chu, hắn đeo kính dân trán và mũi cao ngất, nước da tái nhợt, nhìn đã biết không phải người châu Á. Người theo sau hắn từ ghế phó lái bước xuống, trông phất pha phất phơ, sơ mi hoa, tóc để dài. Eugene Triển chiêu thấy ở ghế sau còn một người nữa, nhưng vì cửa kính đen nên không rõ là ai. Kẻ áo đen nhìn quanh một lượt, ánh mắt chậm rãi đảo qua từng người. Khi tới triển chiêu và bạch ngọc đường, hắn mỉm cười, lưu loát hỏi bằng tiếng Anh. Lần trước cyber thua trong tay các cậu. Bạch ngọc đường và triển chiêu nhìn nhau, triển chiêu chớp mắt. Từ bạch, quay mắt không? Khẽ gật đầu, Bạch Ngọc Đường nhến mi Không phải chứ Hôm nay ngày mấy Hai người đang trao đổi Chợt nghe kẻ đó bất cười Tháo kính dâm xuống Quay đầu nói với Bạch Cầm Đường Sắc mặt không tốt đứng đó không xa Bạch Cậu và em trai thật giống nhau Bạch Cầm Đường tự hồ không quan tâm Tới vẻ hí hưởng của hắn Lạnh mặt nhìn một lúc Mới mở miệng phun ra vài âm tiết Leonard Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại nhìn nhau. Quả nhiên. Nhân vật có khí thế kinh người đang đứng trước mặt họ đây chính là trùm sò mafia ác xanh lan xa lan rộng. Leonard. Điều khiến cả triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy cảm khái chính là ngày trùm của gia tộc Leonard trẻ đến ngỡ ngàng. Cậu tới đây làm gì? Bạch cầm đường trả súng lại cho Bạch bạch trì phía sau. Đang nhô đầu nhìn ngó. Thấy Bạch Cầm Đường vô tình một cách cố ý che chở cho Bạch Trì. Leonet cười, con người xanh xám chậm chậm dõi vào cậu. Nghe nói cậu có một tình nhân, là bé trai đáng yêu sau lưng đó hả? Không giống cậu, tôi nhớ cậu thích vẻ đẹp lạnh lùng cơ mà. Bạch Cầm Đường phớt lờ, quay đầu lại nhìn Bạch Trì, thấy cậu vẫn ôm khư khư tập tài liệu, liền hỏi: Hôm nay Công Tôn cần. Bạch Trì sừng sốt, sau đó rất bình ao một tiếng, nhìn mọi người. Em phải đi đưa tài liệu. Nói rồi ba chân bốn cẳng chạy lên tòa cao ốc. Chết chắc rồi, Công Tôn nổi bão cho coi. Xem ra không phải. Leonardo cho kính vào túi áo, quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, tinh tế quan sát họ. Tầm mắt chiếu vào Triển Chiêu. Mày thoáng nhướng lên Tôi đã từng đọc sách của cậu triển chiêu gật đầu Hy vọng nó không giúp gì cho anh Ha ha nát bật cười Thật thú vị Sau đó phát hiện Bạch Ngọc Đường đang hồ nghi nhìn mình Có vấn đề gì sao Đội trưởng Bạch Bạch Ngọc Đường trầm mặt chốc lát Rồi đột nhiên hỏi Anh dùng visa du lịch nhập cảnh à là công ty du lịch nào? tôi cho người niêm phong nó. Leonardo không ngờ bạch đường sẽ thốt ra những lời này, nhất thời dở mếu dở máu. Eugene phía sau đã ôm bụng cười rũ rượi, vừa đập nóc xe vừa nói, cậu chàng hai hước gớm. Bạch cẩm đường rút thuốc ra, thản nhiên, cậu muốn gì? Leonardo lại quay sang nhìn bạch cẩm đường mỉm cười, thấp giọng hỏi. Tôi muốn gì có ích lợi chi? Cậu đâu chịu. Ngữ điệu mập mờ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe vậy lại nhìn nhau. Nói nhảm vừa thôi. Bạch Cẩm Đường cao mày không có việc gì thì biến đi. Đây không phải là chỗ các người nên tới. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lại càng tò mò. Cách nói chuyện giữa Bạch Cẩm Đường và ngài trùm mafia đây cho thấy Giao tình giữa hai bên chẳng hề nông nha Leonard cũng không giận Khoát khoát tay Tôi không tới tìm cậu với người nhà để làm phiền Tôi chỉ muốn đưa một đứa trẻ đi lạc về thôi Nói rồi đưa mắt ra hiệu cho Eugene Eugene vỗ tay một cái với Kiệt Kiệt Kiệt Kiệt sửng sốt liền cất bước tới chỗ Eugene và Leonard Bạch Ngọc Đường cho mày Anh muốn đưa hắn đi Leonard rất hứng thú nhìn Bạch Ngọc Đường và triển chiêu, hỏi một đằng đáp một nẻo. Các cậu thật đẹp đôi. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Cảm ơn. Leonard quan sát Bạch Ngọc Đường thật kỹ. Trốc lát sầu có phần bất đắc dĩ, nói với Bạch Cầm Đường đang hút thuốc một bên. Người họ Bạch có phải đều thế này? Bạch Cầm Đường không đáp, nhìn kiệt kiệt đang đi tới gần xe của Leonard. Hắn không thể đi Cậu đã nói sau này không quan tâm tới chuyện của tôi nữa Leonat nhếch miệng cười Chẳng lẽ cậu đang nói giúp em trai mình Hả Bạch cầm đường cười lạnh Hắn muốn giết tôi Trung quy thì tôi cũng phải có chút quyền lợi chứ Leonat lắc đầu Nó không cố ý giết cậu Thả lỗi cho nó đi Chiển chiêu nghe câu trả lời của Leonard Con người khẽ chuyển động Trong đầu lóe lên một ý nghĩ Lên tiếng Hắn tới bệnh viện là có ý đồ khác Nhưng thấy anh hai đột nhiên lại muốn giết anh ấy Vì sao? Anh hai có khí chất gì giống với người hắn muốn giết ư? Leonard nhìn chiển chiêu một cách khen ngợi Cười Lời truyền tụng thật không sai Rất thông minh Vậy cậu đoán xem bạch có khí chất gì lại khiến đứa trẻ này muốn giết cậu ấy? anh gọi anh ta là đứa trẻ tuổi tác của kiệt kiệt hình như không giống với vẻ bề ngoài triển chiêu không đi theo dòng suy nghĩ của leonard anh tiếp tục như tự trò chuyện nói cách khác anh biết trí lực của kiệt kiệt chưa hoàn toàn trưởng thành mới dừng lại ở độ tuổi của trẻ em xem ra anh đã có lý giải về chuyện năm đó mà cũng có liên quan tới không ít người biết chuyện năm ấy Anh không chọn dâu quay nón đang nằm viện kia, khăng khăng chọn kiệt kiệt, chứng tỏ kiệt kiệt có cái gì đó mà các người muốn. Có thể các người có muốn tiếp tục thí nghiệm, hoặc là đổi với nghiên cứu. Leonard hít một hơi thật dài, quay lại nói với người trong xe. Anh nói không sai, cậu ta thật giống anh. Triển chiêu kinh ngạc, nhìn chầm chầm vào người ngồi trong xe, dần dần có một dự cảm, Chớp mắt, đầu óc rối như tơ vò, nhưng chốc lát lại trống rỗng. Bạch Ngọc Đường chú ý tới hơi thở có phần bất ổn của Triển Chiêu, quay sang nhìn anh, quả nhiên, Triển Chiêu đang nhíu mày trầm tư. Bạch Ngọc Đường lập tức vươn tay, vòng qua lưng Triển Chiêu, nhẹ nhàng siết lấy cánh tay người ấy. Cảm giác được sự xoa dịu đến từ Bạch Ngọc Đường, cái chớp mắt tiếp theo khiến dòng suy nghĩ của Triển Chiêu trở nên trấn tĩnh. Leonat chú ý tới sự trao đổi im lặng đó Nở một nụ cười nhạt Thật đáng thèm Nhưng mà quá đẹp quá tốt Thường hay bị người ta ganh ghét Bạch Ngọc Đường cũng không quan tâm Tới ngữ điệu kỳ quái của Leonat, Anh chỉ nhìn chầm chầm vào kiệt kiệt Các người có thể đi Hắn nở lại Eugene cười Nói với Leonat: Đại ca đừng hy vọng vào tôi Tôi đánh không lại cậu ta. Cái liếc của Leonas dành cho Eugene thoáng tỏ ý tức núi, rèn sắt không thành thép. ra hiệu hắn mở cửa xe. Eugene lập tức mở cửa xe sau, người ngồi trong xe vẫy tay với Kiệt Kiệt. Kiệt Kiệt như đứa trẻ nghe thấy mẹ gọi, ngoan ngoãn muốn vào xe. Trên Chiêu động não một cái, quay đầu mấp máy với Tiểu Lạc Dương trong xe của mình. Lạc Dương vẫn luôn chú ý tới những biến chuyển ngoài xe. Thấy triển chiêu nói Khẩu hình như Hát tiếp Lạc dương lập tức hạ cửa sổ xe Nhẹ nhàng ý a điệu đồng giao Vốn đã định vào xe của Leonard Kiệt kiệt giật mình một cái Xoay người đi về hướng Chiếc xe của triển chiêu Leonard trầm mặt Liếc Eugene Eugene định đuổi theo Nhưng không biết từ lúc nào Bạch cầm đường đã vọt đứng trước mặt hắn Hắn kinh ngạc lùi lại trốn phía sau Leonat nhô đầu ra đáng ghét người ta không muốn đắc tội họ bạch Leonat nhìn trời thở dài với bạch cẩm đường, ơi cậu đừng chống đối tôi nữa được không? Bạch cẩm đường không đáp cảnh cáo nhìn hắn đây không phải là nơi mà cậu nên tới nụ cười của Leonat dần biến mất. Hắn đưa tay phủi chút tàn thuốc Dính vào cổ áo Bạch cầm đường Thấp giọng Bạch, cậu phải biết rằng Tôi muốn giúp cậu Sự tức giận nổi lên trong mắt Bạch cầm đường Anh lạnh lùng Là cậu có dã tâm Được lấy tôi để ngụy trang Tôi không muốn biết gì cả Chiến chiêu và Bạch ngọc đường đứng nghe Như lọt vào sương mù Không rõ đến tụt cùng Hai người là có quan hệ gì Kiệt kiệt cũng đã chạy tới Muốn chạy về phía tiểu lạc dương Thì bị bạch cầm đường bắt lại Kiệt kiệt dãy ruộng một lúc Mà cũng không thoát nổi Lúc này Từ xe của Leonard Có tiếng ho khăn nhẹ nhàng truyền ra Quay đầu lại nhìn Leonard không hiểu Nhưng nhanh chóng khôi phục lại dáng điệu thong dong Vỗ vai bạch cầm đường Tốt xấu gì thì cũng là người của gia tộc Leonard Đừng coi tôi là người ngoài Nói rồi Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Triển Chiêu vào Bạch Ngọc Đường, khoát tay. Hôm nay chúng tôi tới không đúng lúc. Thôi đành hẹn gặp lại các em trai. Sau đó xoay người, trở về xe mình, nghênh ngang rời đi. Bạch Cẩm Đường kéo kiếm kiệt vẫn đang dạy dỗ không ngừng tới trước mặt Bạch Ngọc Đường. Còn đâu? Bạch Ngọc Đường không động đậy, đôi mắt chỉ chăm chăm vào Bạch Cẩm Đường. Mãi mới mở miệng. Vừa rồi hắn nói gì? Tại sao lại nói anh cũng là người của gia tộc Leonard?